Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh sóng truyện ma Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Vũ Thiên Tinh Ngày hôm nay thì bạn ấy sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Duyên âm Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả nha Like share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi úp truyện mới ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện hải và nga đã quen nhau cũng được bốn năm rồi cả hai đều học chung ngành hội họa của trường đại học thanh lam ở thành phố sơn hà hai người dự định sau khi tốt nghiệp xong hải sẽ cưới cô về làm vợ cả hai bằng tuổi nhau thân thiết từ nhỏ điều đặc biệt Là không một ai trong hai người biết đối phương đều sẽ thi đậu cùng trường Và còn học chung ngành, chung lớp Hoàng Hải và Phương Nga là đôi trai tài gái sắc ở làng Phong Linh Nhưng đáng tiếc, cả hai gia đình lại không ưa nhau Bởi gia đình của Hải là một gia đình gia giáo Còn nhà Phương Nga lại nghèo và phức tạp Bởi mẹ cô là bà Ngọc Bích Bà có máu cờ bạc và đánh số đề Đó cũng là nguyên nhân khiến cho gia đình phải mang một món nợ khá lớn Nợ chồng nợ không thể trả nổi Còn ba của Nga bị bệnh mà mất sớm khi cô vừa lên lớp 10 Giống dĩ không một ai biết về chuyện tình của hai người bọn họ Nhưng vì bà Thùy Châu cứ hay ngỏ ý sẽ mai mối cho con trai mình Khi anh tốt nghiệp sẽ cưới vợ lập tức Bởi vì lẽ đó Hải thú thật mọi chuyện với mẹ Là anh và Nga đã quen nhau từ lâu Anh cũng hứa với cô rằng Khi cả hai ra trường sẽ tổ chức đám cưới ngay Bà Châu nghe vậy Thì tức giận phản đối kịch liệt Bà nhăn mặt cao mày nói với chồng Ông làm sao thì làm Chứ tôi không có đồng ý cho thằng Hải nó quen con Nga đâu Gia đình mình dù sao cũng là gia đình gia giáo Ông coi gia đình bên nó đi Mẹ nó suốt ngày cờ bạc số đề Thằng Hải mà lấy con đó về làm vợ Sao nó khổ suốt đời đấy Còn chưa kể gia đình chúng ta sẽ bị mang tài tiếng theo đó. Ông Thắng thở dài và nói. Ê, chuyện này tôi biết rồi mà để đó tôi tính cho. Nếu mà nó không nghe nữa thì tôi sẽ cho nó đi nước ngoài học. Để hai đứa nó cách xa nhau là tự tụi nó cũng quên nhau thôi chứ gì. Ông tính sao thì ông tính đi. Nhắc tới gia đình bên đó là tôi đau hết cả đầu rồi. Bà Châu uống hết một ly nước rồi đi làm công việc của mình. Phía nhà bà Bích mẹ của Nga thì cảnh đòi nợ nó diễn ra mỗi ngày như cơm bữa. Làng xóm đã quá quen thuộc với cảnh này nên không ai lạ lẫm gì nữa hay là có ý quan tâm. Trong nhà những thứ có giá trị đều bị tuổi đòi nợ siết hết rồi. Chưa kể có người còn kháo nhau rằng bà định đem con bán đi trừ nợ. Thật sự bất hạnh cho Nga khi có bà mẹ như vậy. Hai tháng sau, vừa đúng thời gian mà tất cả sinh viên đều được nghỉ hè, nên Hải và Nga tranh thủ về quê thăm gia đình. Nói thì nói vậy, nhưng tính ra chỉ có một mình Hải là háo hức về quê. Còn đối với cô mà nói, quê nhà có ai ngóng trong cô về đâu. Về nhà, cũng chỉ tổ mất mặt với hàng xóm. Nghe mẹ càm ràm và lại thấy những tên giang hồ đó đến nhà quậy phá rồi lấy hết tất cả đồ đạc trong nhà đi hết. Càng nghĩ... Nga càng muốn chết đi cho xong. Hay tình hôm nay con trai sẽ về tới. Nên mới sáng ra, bà Châu đã đi mua một đống đồ ăn về nấu cho con trai mình. Tất cả toàn là những món mà Quang Hải rất thích ăn. Nào là cá kho tổ, canh bí đao, tôm kho quẹt, rau muống xào tỏi. Hải chỉ mới vào đến cổng thì bà Châu và ông Thắng đã mừng ra mặt và cả hai cùng ra đón con mình. <cười> đi đường xá xa xôi chắc mệt lắm hả con Trời hôm nay cũng nóng bức Con đi ra sau nhà tắm rửa cho mát Rồi vào ăn cơm với ba mẹ nè Này mẹ mua nhiều thứ lắm Toàn là những món con thích đấy Bà Châu lấy cái ba lô Trên vai anh xuống rồi cười cười Anh ôm chầm mẹ Vui mừng mà nói <cười> Chỉ có mẹ là hiểu con nhất Từ lúc lên thành phố học Con luôn thèm những món mà mẹ nấu Ở trên đấy á, tuy là có nhiều đồ ăn Nhưng mà con ăn không có quen. <cười> Thôi con đi tắm cho mát cái đã. bà mẹ có đói ăn trước đi. Không cần chờ con đâu. Nói rồi anh liền đi một mạch vào trong nhà. Lúc cả nhà quay quần bên nhau ăn cơm. Ông Thắng hỏi hàng con. Ở trên đó học hành có tốt không con? Cuối năm nay là ra trường rồi. Coi kiếm công việc đúng ngành mà làm nha. Còn nếu không muốn làm cho người ta thì nói bà. Bà sẽ mua cho con một cái nhà ở trên thành phố. Để cho con mở phòng tranh cho riêng mình Dạ ba ờ, Con cũng có dự định cho riêng mình rồi ừ, Con dự định là sau khi mà ra trường xong Con sẽ lấy vợ Rồi cả hai cùng làm chung phòng tranh Vì cô ấy cũng học hỏi quả giống con á <cười> Nhưng mà cô ấy thì khéo tay hơn con nhiều Cưới xin là việc hệ trọng đó nghe con Con lấy ai thì cứ lấy Chứ riêng con ngà nhà bà Bích ở cuối làng đó Mẹ không có đồng ý đâu Con nhìn nhà nó đi mẹ suốt ngày cờ bạc số đề con lấy nó về để trả nợ dùm hả mẹ con nói đúng đó Tùy ba không chê gia cảnh bần hèn nhưng mà vì vậy là không có học thức không đàng hoàng thì chỉ vứt đi thôi con đấy không nói thì con cũng thấy cũng biết mà thỉnh thoảng lại có một đám giang hồ tới nhà tìm bà ta để mà đòi nợ con mà lấy con bé đó về mặt mũi có gia đình chúng ta biết để ở đâu Rồi chưa kể mấy người mà từng làm ăn với ba nữa Liệu người ta có còn hợp tác với gia đình mình nữa không? Được đà Ông Thắng nói hết những gì mình nghĩ ra cho anh nghe Để anh suy nghĩ rồi quyết định Ba mẹ à, Con với Nga thương nhau thật lòng Cô ấy là người con gái tốt Tại gia cảnh cô ấy như vậy Mà ba mẹ xem thường cổ sao? Cổ đâu có làm lỗi làm gì Tao không xem thường nó Nhưng giữa gia đình này Và gia đình nó không có hợp Nói trắng ra không có cùng đẳng cấp với gia đình mình Mẹ mày có chấm được con bé Thanh Trúc Còn ông bán giải ở dưới chợ huyện đó Tao với mẹ mày tính rồi Đợi mày ra trường Sẽ đi hỏi cưới con nhà người ta Gia đình bên đó vừa giàu có Vừa là chỗ làm ăn của gia đình mình Tao chỉ nói vậy thôi Còn chuyện mày với con Nga không bàn nữa Tao nói không được là không được Nói xong ông Thắng liền quay người, đi lên trên nhà. Bà Châu thấy vậy cũng đi theo. Giờ chỉ còn mỗi hải, ngồi với mâm cơm còn đang ăn dở. Các món mà anh từng rất thích ăn, hiện giờ anh không nuốt nổi. Ở bên nhà phương Nga cũng không khá hơn là bao. Khi cô vừa về đến nhà, thì nhà cửa trống trơn. Nội thất hay những gì đáng giá trong nhà đều đã không còn. Bà Ngọc Bích cũng không thấy bóng dáng đâu. Không cần đi tìm hay hỏi hàng, thì ai cũng biết bà ta đã đi đâu rồi. Nga mệt mỏi, bỏ cái ba lô xuống chân giường rồi đánh một giấc thật ngon. Đi đường xá xa xôi, nên cả người cô bây giờ đã thấm mệt rồi. Một lát sau, bà Bích về, thấy Nga đang nằm ngủ, bà lên tiếng gọi. Dậy đi Nga, có đói bụng thì ra sao bếp nấu gói mì mà ăn đi con, chứ nhà hết gạo rồi không có cơm đâu. Nghe tiếng bà Bích, Nga liền mở mắt. À, dạ thôi mẹ ăn đi Con không có đói Tao nói với mày rồi Ba mày mất sớm Mày thì không chịu lấy chồng để lo làm ăn Suốt ngày ăn với chả học Mấy cái thứ đó của mày á có kiếm ra tiền không Nhà thì không có tiền Mà còn đòi đi học làm gì không biết Lần này cô không nhịn nữa Lập tức ngồi bật dậy Mẹ nói như vậy nghe được sao Mẹ không thấy bản thân mình Rất quá đáng với con hả Từ lúc ba mất Mẹ đã làm được cái gì cho con? Suốt ngày à Mẹ đem tiền đổ vô cờ bạc đề đó Còn về việc học của con đi học á Là do con tự kiếm tiền Con đóng học phí Từ bản thân con làm ra Mẹ đã có cho con một đồng nào cơ chứ Lúc ba còn sống Thì cũng là do ba đi làm Ba phải lao động một cách cực khổ Để cho con tiện ăn học Còn mẹ thì đã làm cái gì chứ Một âm thanh chói tai vang lên Bà tức đến đỏ mặt Đúng vậy, bị nói trúng tiềm đèn Nên bà chỉ có thể tác cho cô Để trút giận Mày giỏi lắm, mày được ăn được học Mày về mày trả treo với tao hả Nè đủ lông đủ cánh rồi Bây giờ về đây lên mặt dạy đời tao đấy hả Cái con ranh này Mày thì biết cái gì về những thứ đó <cười> Biết đâu được ba mày á, Ông ở dưới đó Ông phù hộ cho tao Phù hộ cho gia đình mình được đối đời thì sao Phù hộ hả Mẹ đang nói chuyện nghe nó buồn cười vậy Mẹ có thấy ai chờ những thứ đó mà giàu lên chưa? Hay là chỉ có tán gia bại sản? Hay là bị bị bị mất tính đường cùng rồi trở nên tâm thần? Mẹ không nghĩ cho mẹ. Mẹ nghĩ cho con một chút chứ. Mẹ không thấy bây giờ hạng xóm lan diện. Ai đây cũng khinh thường nhà mình sao? Cứ hại bà hôm là tụi giang hồ đến chửi rủa rồi đập phá. Từ lúc ba còn sống, gia đình mình đâu có đến nỗi thiếu ăn thiếu mặt Còn bây giờ thì sao? mẹ xem cái nhà này đã trở thành cái gì rồi, ngay cả một hạt gạo cũng không có. không lẽ mẹ muốn ra ngoài đường ăn xin hay sao? mẹ nói đi. phải rồi, phải rồi. <cười> mày nói cái gì cũng hay, cũng đều có lý hết trơn á. mày dẹp chuyện đó sang một bên đi. tao không có rảnh cãi lý với mày. Sáng đây tao nói với mày một chuyện nè. năm nay là năm cuối của mày rồi đó. lo liệu học cho xong, về quay lấy chồng cho tao nhờ được cái thân già này. ông tư hổ là ông thích mày lắm rồi đó. mày lấy được ổng á mày vừa có thể ăn sung mặt sướng còn tao á được ông trả hết nợ dư tiếng sét đánh ngang tay nga không dám tin vào tay mình nữa cái gì bà ăn chơi cho đã bà đổ nợ ra bây giờ còn bán con gái cho một lão già bà có biết là ổng còn lớn hơn ba tôi tận chục tuổi không có chết tôi cũng không lấy gã đâu trời Mày nghĩ mày còn lựa chọn hả con? Tao đây là đang thông báo cho mày biết Để mày sắp xếp thời gian Rồi mày chuẩn bị tinh thần trước thôi con à Mày có làm lớn chuyện đến đâu đi nữa Thì cũng không còn đường lui đâu con Dẫn gì cần nói tao nói xong rồi Tao đi đây đó Mày coi kiếm gì ăn rồi nghỉ ngơi đi Bà Bích nói rồi Mở cửa đi một mạch Bao nhiêu ức ức Bao nhiêu buồn phiền Và những suy nghĩ tiêu cực Cứ dồn nén trong lòng Nga Hiện tại nó như vỡ òa. Nga chỉ biết vùi đầu vào gối, khóc hết nước mắt. Cô thật sự không muốn sống nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Hải, cô lại gạt phăng cái suy nghĩ điên rồ đó. Nếu cô không còn trên đời này, liệu anh sẽ ra sao? Khóc mệt thì cô lại ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 7 giờ sáng rồi. Nga đi ra ngoài chỗ cái lưu nước. Rửa mặt xong Cô khóa cửa rồi đi dạo cho tâm trạng thoải mái một chút Đêm qua mẹ cô chắc chơi đánh bài Hay đi chơi đâu đó Nên sáng nay cũng không thấy bóng dáng bà Nhưng không chạm mặt cũng tốt Đỡ phải tranh cãi với bà ấy Nga ơi em đi đâu vậy Nga đang đi dạo quanh làng Chợt nghe tiếng gọi Cô quay đầu nhìn thì thấy Quang Hải Đang chạy xe đến gần mình Em cũng không biết mình muốn đi đâu nữa Chỉ là muốn đi dạo cho quay khỏa chút thôi <cười> Vậy hay quá Hồi nãy anh có ghé qua nhà định rủ em đi uống nước Mà thấy nhà đóng cửa Cũng may là gặp em ở đây Nào lên xe đi Anh chở em đi uống nước Rồi lên xe Cô vòng tay qua ôm eo anh Cả hai cùng nhau đi dạo quanh xóm Bọn họ đi ngang qua những cánh đồng lúa những hàng cây đung đưa theo làn gió tạo ra âm thanh rì rào và mát mẻ khiến cho tâm trạng cô tốt hơn phần nào Hải chạy thêm một đoạn nữa thì anh dừng xe lại tại một quán tập quá nhỏ phía ngoài có bàn ghế cho khách ngồi uống nước ủa hai đứa về rồi đó hả <cười> lần này định ở đây chơi bao lâu thì lên lại thành phố bà bảy chủ tập quá bà rất quý mến cả hai Nên thấy hai người bà luôn niềm nở Cháu thì chưa biết à Có khi vài ngày hoặc một tuần rồi cháu lên lại Cháu chắc cũng vậy đó Ờ, hai đứa uống gì Hay lại như cổ Dạ bà Bảy làm cho tụi cháu Hai ly cà phê sữa đi à À được được Hai đứa ở lát nha Rồi bà nhanh chóng vào trong làm nước cho cả hai Ngà quay sang nhìn Hải Mặt buồn thiêu Cô tâm sự với anh rất nhiều Cô cũng nói thẳng chuyện mẹ mình Có dự định bán con gái cho một lão già Để trả khoản nợ của bà ta Không giấu gì anh Mẹ của em định bán em trong tư hổ Để cất nợ đó Nhưng mà anh biết rồi Ông ta còn lớn hơn tuổi ba mẹ của chúng ta nữa Cuộc đời của em Như rơi vào ngõ cục rồi anh à, Em thật sự không muốn sống nữa Hãy nghe vậy Anh tức ở trong lòng không làm gì được tuy gia đình anh giàu thật nhưng về tiếng tâm thì có khi không bằng lão ta với dù gì anh muốn trả nợ thay cho gia đình cô thì chưa chắc ba mẹ đã chịu còn riêng anh thì không đủ khả năng để trả hết cái khoản nợ lớn đó nè không có nói bậy bà đừng có nói những câu như vậy nghe không nên đâu em còn nước còn tác chúng ta sẽ nghĩ cách để giải quyết đừng có nghĩ đến chuyện tiêu cực đó nghe Ngoài mặt anh vẫn an ủi cô Nhưng thật chất trong lòng Cũng đang lo lắng không kém Nói chuyện thêm một lúc Anh chở cô về Hải và Nga cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đâu vào đấy Từ từ sẽ kiếm được cách giải quyết Cứ nghĩ cuộc sống áp lực Đã dần trôi qua Khi cả hai cùng quay lại thành phố để học Khi cả hai đều đang học năm cuối Không còn nhiều thời gian nữa Họ sẽ được tạo dựng nên ước mơ của mình Cả hai quyết định học xong Sẽ không về quê Mà ở lại thành phố để tìm kiếm việc làm Và dành dụng đủ tiền để mở phòng tranh riêng cho mình Nhưng ở quê thì ông Thắng và bà Châu Cũng đã định hướng riêng cho Hải Hai ông bà cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt Để làm lễ xa mắt nhà Trúc ở chợ quyện Cũng vì và mối làm ăn Quen biết cùng nhau đã lâu Trúc cũng là người con gái dịu hiền đảm đang Tuy là nhà giàu Nhưng Trúc lại không kiêu ngạo Không tỏ vẻ mình là tiểu thư Mọi người ai cũng đều rất yêu mến Trúc Trái ngược với bên nhà Hải Bà Bích vẫn không biết điểm dừng Ngày đêm vẫn cứ lao vào trò đỏ đen Khi không còn khả năng dây mượn ở đâu nữa Nhà bà cũng bị tụi giang hồ đánh siết Nói là đám giang hồ vậy thôi Chứ thực chất đó là tên đàn em của ông Tư Hổ ổng làm như vậy là muốn bà Bích giao con Nga cho ổng Để ổng thỏa thích cơn thèm thuồng Đợt này đi qua nhà bà Bích không chỉ có tụi giang hồ Mà còn có cả ông tư hổ. Bà bích đâu? Bà có nhà không? Bà ra đây nói chuyện với tôi coi. Bà đừng có nghĩ là bà trốn được tôi đó. Ông tư hổ vừa dứt lời. Bà bích từ trong nhà từ từ bước ra chân đi loạn choạn vì sợ hãi. Bà lắp bấp trả lời. À, dạ tôi nè ông tư tôi có dám trốn ông đâu. Dạo này tiền bạc bằng sao? Mấy hôm rồi không thấy trả tiền lái cho tôi vậy. Đoàn em tôi qua lúc nào bà cũng không có ở nhà dạ, dạ dạ dạ Không có tiền trả Thì tao siết ngôi nhà này Tuy là nó không có đáng giá là bao Vì cũng chẳng còn thứ gì Ngoài bốn bức tường, Nhưng trừ được phần nào thì hay phần đó Trời ơi tôi xin ông đó Vợ tôi không còn cái gì hết Ông lấy cái nhà thì tôi biết ở đâu Ông để từ từ đi tôi trả Bà ở đâu là chuyện của bà Tôi chỉ quan tâm số tiền bà nợ tôi thôi ừ, Hay là Hay là sao Ông nói rõ hơn đi Như tôi đã đề cập trước đó Bà gả gá con gái của bà cho tôi đi Thì từ hổ này Sẽ trừ hết nợ cho bà Không vẫn như vậy Bà còn được hưởng một cuộc sống sung túc nữa Như vậy chẳng phải Chúng ta đều có lợi sao Bà cứ suy nghĩ kỹ đi Tôi cho bà thời hạn hết hôm nay Ngày mai phải có câu trả lời cho tôi đó. Dứt lời, lão vẫy tay cho đám đàn em rút lui. Trong lòng bà Bích, như được mở cờ, bởi bà ta đã có cách giải quyết số nợ nần này. Đương nhiên không cần phải suy nghĩ thêm cho mệt. Ngày mai, bà sẽ đi nói đáp án luôn cho ông ấy nghe. Bởi quyền quyết định là ở bà, chứ không phải là đứa con gái. Trên thành phố, Hải và Nga đều chưa biết ở dưới quê cả hai gia đình đã quyết định xong chuyện đại sự cho con cái của mình chỉ chờ đến ngày cả hai ra trường mà thôi ngày mà hải và nga cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay cũng là ngày kỷ niệm đẹp nhất của cả hai người anh và cô tưởng chừng như tương lai tốt đẹp đang rộng mở ở phía trước họ luôn bàn đến dự định của mình sắp tới cho đối phương nghe để cùng nhau thực hiện nghe tin con mình đạt được bằng loại giỏi có ai mà không vui mừng bà châu và chồng có chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn để mời bà con làng xóm đến chung vui. Trong đó có cả gia đình của Thanh Trúc, người mà được hai ông bà chấm để làm con dâu. Trưa hôm sau, khi chiếc xe khách từ từ dừng lại ở đầu làng Phong Linh, bà Thùy Châu và ông Minh Thắng đã nhanh chân chạy lại ôm chầm lấy con trai. <cười> con giỏi lắm. Chúng ta rất tự hào vậy con. Thôi, mau về ăn tiệc đi. Bà mẹ có tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng con đó. Hàng xóm mà, chắc cũng sắp đến rồi Hai ông bà phất lờ Phương Nga sang một bên Không thèm điếm xỉa gì tới cô cả Cô là một người tinh tế Nên hiểu ý của bọn họ Dạ con chào hai bác Anh hãy về cùng hai bác đi à Em cũng phải về nhà rồi Dạ anh về trước nha Gặp lại em sau Nói rồi anh cùng ba mẹ về nhà Tắm rửa xong xuôi Anh cũng thay một bộ đồ khác để cùng ba mẹ mình tiếp đón những vị khách đang đến. Gia đình đầu tiên có mặt, chính là gia đình của Thanh Trúc. Ngay khi thấy anh, cô liền ngại ngùng và e dè, đứng bên cạnh ba mẹ. Cô nhẹ nhàng chào ông Thắng và bà Châu, sau đó lại quay sang chào anh. Chào con chào bác trai, bác gái. Em chào anh Hải. Em có nghe anh vừa tốt nghiệp, ngành hội họa loại giỏi. Chúc mừng anh nha. <cười> em không ngờ anh vừa đẹp trai, mà lại vừa đa tài đến như vậy đấy. Ừ, cô quá khen rồi, ngoài vẽ ra thì mấy cái kia tôi biết sờ sơ hà không đa tài như cô nói đâu. Với lại trong lúc hỏi quả của tôi, thì tôi là người học tài nhất đấy. Hai bên gia đình thấy hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, thì không ngừng tắm tắt khen ngợi. Nào, đừng có đứng đây nữa, chúng ta lại bạn ngồi đi, vừa uống trà vừa nói chuyện. Bà Châu cười tươi chìa tay ra, mời bà Linh và ông Thông. Ờ vâng bà cứ để chúng tôi tự nhiên đi Lúc cả hai gia đình cùng ngồi xuống Bà Châu vẫn không giấu được chất giọng chua ngoa Ờ dạy chúng ta vào thẳng vấn đề nghe Như đã bàn bạc từ trước á, Thì đợi thằng Hải tốt nghiệp xong Mình sẽ cho hai đứa nhỏ làm quen trước Sau đó hai gia đình chúng ta Sẽ chọn ngày lành tháng tốt cho hai đứa nhỏ cưới nhau Như bà xã tôi có nói Thì tôi có dự định như thế này Nếu được thì trong năm nay Tổ chức đám cưới cho tụi nhỏ luôn đi Cho hai đứa yên bề gia thất Chứ tụi mình cũng gần đất xa trời rồi <cười> à, Không biết ý của anh chị như thế nào Ông Thắng cười xòa Sau đó quay sang Thanh Trúc à, Cháu thấy như vậy có được không à, <cười> Cháu có đồng ý à? À, Cho hai bên chúng ta tiến tới với nhau không nè Trúc không biết trả lời như thế nào Gương mặt cô đỏ ẩn vì thẹn thùng. Quang Hải thì nhanh hơn. Anh cố tình từ chối khéo. Dạ con xin phép được nói ra suy nghĩ của mình. Con thấy bản thân chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi. Công việc thì chưa có. Cho nên con nghĩ chuyện này từ từ tính sau được không ạ? Con muốn bản thân có sự nghiệp ổn định rồi mới nghĩ đến chuyện cưới vợ. Không hề gì. Lấy vợ rồi thì càng có động lực để xây dựng sự nghiệp chứ sao. Đúng vậy con còn nhỏ chưa trải sự đời. ba cô còn nói là không sai tí nào đâu, hay là ông thông hồ theo định nói thêm gì đó, thì vừa hay khách khứa người ta vô tấp nập, được dịp hải cũng lãng tránh vấn đề cưới sinh. Khách bắt đầu đến rồi kìa ba mẹ, chúng ta mời họ vào đi, chuyện này mình bàn sau nghe. trái ngược với không khí nhộn nhịp vui vẻ bên nhà hải thì bên nhà nga lại là những tiếng gắt gỏng và gian xin cô nhìn thấy trước nhà có nhiều tên giang hồ đang đứng tụ tập không lạ gì cảnh này nga vác ba lô đi vào thẳng bên trong thì ông tư hổ đang ngồi trên ghế còn bà bích đang đứng một bên vang xin năn nỉ ông ta cô chỉ cúi đầu chào một cái rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ còn chưa kịp đặt lưng xuống giường để nghỉ ngơi thì lão ta lớn giọng nói, đó là con gái của bà đấy à? Nhìn dáng vẻ trong được đó, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp nữa. Như đã nói, ở đây con gái bà đi theo tư hổ này, thì tôi chắc chắn sẽ trừ hết sâu nợ đó cho bà. Bà Bích chỉ cúi đầu không phản đối. Nhìn thấy dáng vẻ không dám chống cự của bà, lão ta liền nhếch mép đắc ý. Không từ chối thì coi như là bà đã đồng ý Với điều kiện của tôi Tụi bay đâu Mà vô trong Lời con nhỏ đó về cho tao Nga vừa nghe đến đây Thì lập tức quảng sợ Giờ cô có muốn trốn Cũng chẳng có chỗ để trốn Hai tên giang hồ tay chân dạm dở Đi thẳng vào trong phòng Lôi cô ra Như áp giải phạm nhân vậy Thả tôi ra Các người làm cái gì vậy hả ai làm thì người đó chịu tại sao lại bắt tôi tôi không có liên quan gì đến chuyện này hết á tôi không có nợ nần gì cắt ngồi buông ra ngoan nào cưng về với ta không phải tốt sao ta sẽ cho cưng một cuộc sống giàu sang chứ không phải ở trong cái ngôi nhà rách nát này <cười> mẹ của cưng cũng được sống trong sung sướng nữa với ánh mắt căm hận và ghê tởm nga nhìn về phía tư hổ rồi phun ra một bãi nước bọt <cười> đồ bí ổi dây dầm Có chết tôi cũng không cưới mày đâu Bị phun đứt miếng vào mặt từ hổ bực tức Nắm tóc ngài giật mạnh về sau Mẹ kiếp nó Rượu mời nó không uống Muốn uống rượu phạt hả Mày đừng có nghĩ đến chuyện Sẽ thoát khỏi tay tao Tụi bay Lôi nó về cho tao Bà Bích thấy con gái mình bị đưa đi Mà không làm gì được Trong lòng bà ta nảy sinh ra Một cảm giác tội lỗi Và hối hận của người làm mẹ Bà ta biết bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn cho những việc làm vô lương tâm của mình. Bà ta chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, còn hàng xóm láng giềng cũng không một ai hay biết. Bởi gia đình của Hải và mọi người vẫn còn đang vui chơi ăn uống. Đối với hai vợ chồng, việc anh tốt nghiệp với loại giỏi thì phải mở tiệc thật lớn để đãi cho bà con. Như mọi lần, Hải lấy chiếc quay của mình chạy sang nhà Nga để chở cô đi chơi. Thì lúc này thấy bà Bích đang ngồi buồn thiêu ở ngoài sân Còn Nga thì không thấy tâm hơi Tuy ngạc nhiên Nhưng anh không muốn hỏi đến chuyện riêng của bà Bởi vì theo như anh biết Bà Bích không bao giờ có mặt ở nhà Vì dù có tiền hay không Thì bà ta cũng sẽ đi đánh bại Hay làm gì đó hết ngày rồi mới về Dạ cháu chào bác Dạ bác cho cháu hỏi là có Nga ở nhà không à Cháu qua rủ em ấy đi chơi Không thấy bà đáp, nhưng bà lắc đầu rồi ngồi im lặng, chứ không gắt gỏng hay nói chuyện chanh chua như mọi lần. Bất giác, anh có dự cảm chẳng lành. Không lẽ cô gặp chuyện rồi sao? Nghĩ vậy Hải liền quay đầu xe rồi chạy đi tìm Nga. Anh đến những nơi mà hai người hay đi cùng nhau. Anh cũng có hỏi thăm bà Bảy, nhưng tiếc là hôm đó bà cũng sang nhà anh dự tiệc, nên không thấy cô đâu. Trời bắt đầu tối giận. Hải về trong thất vọng và lo lắng Anh không tài nào nghĩ ra Làng phong linh này đâu phải rộng lắm Sao tìm mãi mà không thấy Nga đâu Có khi nào ba mẹ anh nói cái gì đó với Nga Nên khiến cô tổn thương trong lòng Rồi tự trở về thành phố Cho dù trường hợp đó có xảy ra đi nữa Thì không lý do nào Cô lại không liên lạc với anh Ngày qua ngày Anh vẫn tiếp tục đi tìm cô Tuy là mò kim đáy biển Nhưng Hải quyết định không bỏ cuộc Về phần tư hổ Nga được lão ta cưng chiều hết mực Cơm ăn nước uống đều được dâng đến tận miệng Nhưng đối với cô thì nó chẳng khác nào là cái nhà giam cả Bản thân thì bị nhốt trong một căn phòng Bên ngoài còn có người canh gác Tối hôm đó Nga lấy lý do rằng muốn về thăm mẹ Cho tôi gặp ông tư hổ đi Tôi có chuyện cần nói với ông Cô chờ tôi một lát đi Để tôi chuyển lời cho ông. Một lúc sau, từ Hổ từ từ mở cửa bước vào phòng. Lão ta vừa vuốt gò má cô, vừa hỏi. Làm sao? Em tìm tôi có chuyện gì? Hay em đã nghĩ thông suốt cả rồi hả? Nga cúi mặt xuống, tùy gây tởm với hành động của lão. Nhưng giây phút này, cô không thể chống cự được. Cô phải kiềm chế. Nga giả vờ cười nói. <cười> không phải, chỉ là tôi muốn... Xin ông cho tôi được về thăm mẹ Và tôi cần lấy tấm bằng tốt nghiệp của mình ừ, Dù sao thì nhà cũng có hai mẹ con à Tôi đi rồi Lỡ bà có chuyện gì không ai chăm sóc Tôi hứa là sẽ quay về <cười> Được thôi Nhưng nếu em có ý định bỏ trốn Thì em biết tình cảnh của mẹ em rồi đó Hai đứa mày đi theo con Nga về nhà nó Không được để cho nó trốn Nó mà trốn Tụi bay cũng không xong với tao đâu Đúng như lời tư hổ đã hứa Lão để cô về nhà thăm bà Bích Sau lưng cô là hai tên Luôn đi theo sát Giờ vậy đến nhà thì cửa không khóa Bên trong đèn sáng Nhưng cô không thấy bà Bích đâu Nhưng như vậy càng tốt Cô có thể dễ dàng trốn thoát Ngay giả vợ Mở ba lô đồ của bản thân mình Hai tay không ngừng lục lọi, Giống như đang tìm kiếm cái gì đó Nhưng ánh mắt của cô vẫn không ngừng liếc về hai tên canh chừng Cho đến khi thấy hai tên đó lơ là Cô lẻn ra phía sau mở cửa nhẹ nhàng Chạy một mạch về hướng nhà của Hải Trong lúc chạy bởi sợ quá Và hoảng loạn Nên cô bị dấp té mấy lần Anh Hải ơi Anh Hải Anh Hải ơi cứu em với Hải đang ngồi trong phòng khách suy nghĩ về cô Chợt nghe tiếng kêu của Nga Anh thức tốc chạy ra ngoài sân Thì thấy bộ dạng lắm lem tóc tay bù xù của cô Có chuyện gì? Em làm sao vậy? Mấy ngày nay em đi đâu? Nhìn khuôn mặt xanh xao của cô Anh không kìm được Vừa ôm cô vào lòng vừa nói Còn Phương Nga thì không còn tâm trạng Cô nhìn đông nhìn tay Giọng vô cùng gấp gáp Không kịp nữa đâu anh Anh đi với em lên thành phố đi Hay là đi đâu cũng được Miễn là thoát khỏi cái làng này ngay bây giờ Nhìn lên đi Nếu không thì không có kịp đó Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra Nhưng anh vẫn nhanh chóng chạy vào lấy xe Nhanh, để anh chở em lên quyện Bây giờ không thể bắt xe lên thẳng thành phố được Nga không nói gì thêm Cô nhanh chóng ngồi lên phía sau xe hãy chạy một mạch đến quyện Cả hai cùng ghé vào một nhà nghỉ gian quốc lộ Lúc này Nga dường như đã yên tâm hơn Cô thuật lại những gì mình đã trải qua cho anh nghe Anh cũng nói rằng gia đình mình có làm mai mối cho anh một cô gái Nhưng anh đã từ chối Cả hai vì muốn giữ trọn lời hứa bên nhau Giữ trọn tình yêu của mình dành cho đối phương Nên trong phút chốc Cả hai đều quyết định quyên sinh Để mãi được ở bên nhau Dẫu biết đó là một suy nghĩ nông cạn bồng bột Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì không còn sự lựa chọn nào khác Nghĩ là làm Tối hôm đó hãy cùng Nga Rời khỏi nhà nghỉ Anh chở cô đi đến giữa cây cầu bắt qua sông Nhật Lệ Hải liền dừng xe ở giữa cầu. Cả hai nhìn nhau, dường như đã hiểu ý. Anh và cô nắm chặt tay, rồi cùng nhau mình xuống dòng sông nhật lệ. Tuy nhiên khi đến giữa dòng, nước đang chảy xiết, bản năng sinh tồn trong anh trỗi dậy. Hải cố gắng dùng dãy để bơi lại vào bờ. Anh cố gắng tìm kiếm xem xung quanh có thứ gì để bám víu không. Thì bất ngờ anh giới được một khúc gỗ gần đó. Hải cố gắng bơi từ từ vào trong. Còn Nga thì không được may mắn Bởi ngay từ đầu cô đã quyết định quyên sinh Để không phải lấy ông tư hổ Thứ hai là cô muốn dành trọn tình cảm của mình cho Quang Hải Và điều cuối cùng là Nga không hề biết bơi Nên cô đã nhanh chóng Bị dòng nước xiết cuốn trôi đi đâu không biết Xin lỗi Xin lỗi vợ Nga Anh không thể chết được Xin lỗi em Hãy tha lỗi cho anh Chờ anh kiếp sau Nga Sáng hôm sau, Hải quay về nhà. Phía bên Tư Hổ đã cho người tìm Nga suốt cả đêm cho đến sáng. Nhưng kết quả vẫn không tìm được, dù đã lục tung cái làng này lên. Người duy nhất biết cô ở đâu, chỉ có mình Quang Hải. Nhưng với tình hình hiện tại cũng như với tương lai đang sáng lạn của mình, anh chọn cách im lặng. Ngày qua ngày, nỗi nhớ và sự ân hận trong anh đối với Nga cũng dần rơi đi. Bà mẹ của anh thấy anh ít ra ngoài hơn. Suốt ngày chỉ ngồi ở trong phòng vẽ tranh, nhưng dịp đó, bà mẹ đề cập đến chuyện hôn nhân của anh với Thanh Trúc. Lần này hãy không từ chối mà lại đồng ý cưới Trúc ngay. Đối với anh, suốt ngày nghĩ đến chuyện trong quá khứ cũng không có gì tốt, chi bằng cái sống tốt cho bản thân ở hiện tại và hướng tới tương lai không phải tốt hơn sao. Ngày cưới của cả hai cũng đã định xong, đạp vào ngày mùng 4 tháng sau. Bữa tiệc được tổ chức khá hoành tráng và linh đình Bởi gia đình ông bà Chỉ có một đứa con là anh Nên tất cả bà con hàng xóm Bạn bè làm ăn cùng vợ chồng ông Thắng Đều được mời hết duy chỉ có một vị khách không mời mà đến Đó là bà bảy bán nước Nhưng bà cũng không đến dự tiệc Chỉ đem theo một phong thư Trên đó có dòng chữ Chúc anh hạnh phúc bên cô ta Thay vì nhét vào thùng như bao người Thì bà Bảy lại đưa tận tay cho Hải. Bà không nói không rằng rồi liền quay trở về. Hải cầm trên tay tấm phong bì nhìn dòng chữ trên đó một lúc. Anh giật bắn mình bởi đó là nét chữ của Nga. Anh dội mở tấm phong bì ra xem thì lập tức chết lặng. Vì bên trong là tấm hình của anh và Nga chụp chung khi cả hai vừa tốt nghiệp. Tấm hình đó là kỷ niệm duy nhất của anh và cô. Hãy vội vàng nhét phong bì vào trong túi quần vì sợ Trúc sẽ thấy. Anh cố giữ bình tĩnh để buổi tiệc được diễn ra một cách suôn sẻ. Tiệc tàn anh cũng như kẻ mất hồn cứ ngồi suy nghĩ lung tung. Anh vẫn không hiểu lý do tại sao bà Bảy lại có được tấm phong bì đó và cũng không hiểu vì sao người đã mất lại có thể viết được thư. Liệu có ai đó đã giả mạo cô sao? Nhưng như vậy cũng không đúng không thuyết phục được một chút nào. dù cho có giả được nét chữ đi nữa thì cũng không thể nào giống nhau một trăm phần trăm như vậy được nhắc về chuyện tại sao bà bảy lại có được cái phong bì đó là do trước ngày cưới của hải và trúc được diễn ra một ngày bà bảy đã mơ thấy nga trong mơ cô hiện ra một cách rất chân thực cô nói chuyện với bà bảy như người bình thường không phải hình dạng máu me không phải tái nhật hay là ướt đẫm vì chết đuối nga hả con Sao con lại đến nhà bà giàu dầu này? Trễ lắm rồi đó. À, hay nhà con lại xảy ra chuyện hả? Nga chỉ cười nhẹ, nhưng giọng nói lại có chút kỳ lạ. Dạ không. Con, con chết rồi bà Bảy ơi. Nhưng mà con vẫn không cam lòng. Giống dĩ, con yêu anh Hải rất nhiều. Nhưng chỉ vì gia đình ngăn cản, Bị nhiều thứ chia cắt Nên cả hai đứa tụi con quyết định nhảy sông để tự tử Vậy mà khi cả hai nhảy xuống Anh ấy lại thay đổi quyết định bơi vào bờ Bỏ con bơ dơ giữa dòng sông đang chảy xiết Thần xác của con đã không còn Không còn nữa bà Bảy ơi Chúng đã bị cá rỉa hết rồi Không còn nguyên vẹn nữa con biết ngày mai là ngày cưới của anh ấy Nên con nhờ bà Bảy được cái này cho ảnh cùng cảm ơn bà nói xong hình bóng ấy chợt tan biến bà bảy liền tỉnh dậy thì thấy trên đầu nằm của mình có một cái phong bì bà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng bà vẫn làm theo lời nói trong giấc mơ đó từ lúc cưới nhau về hải và trúc chưa bao giờ có một cuộc sống hạnh phúc trúc lúc nào cũng chiều chồng và rất hiếu thảo với ông bà châu Nhưng tính tình của Hải hình như đã thay đổi đáng kinh ngạc. Ông bà Châu thấy thế cũng khó hiểu. Còn dạo này sao vậy Hải? Sức khỏe không tốt thì sao? Bà mẹ thấy con Trúc nó có làm gì đâu. Mà con cứ la mắng nó hoài vậy. Vợ chồng với nhau cái nào không hiểu thì mình ngồi lại nói chuyện với nhau chứ con. Tiếng một tiếng hai là con đã mắng nó rồi. Đúc trước con đâu có như vậy. Hải không nói không rằng. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bà và cả Trúc, khiến cho ai nấy đều rùng mình. Trong suy nghĩ của mọi người, Hải hình như đã biến thành một con người khác. Nhưng không một ai biết lý do chính xác là gì. Còn Trúc thì cứ nghĩ rằng do bản thân mình chen vào tình cảm của anh và người khác, nên Hải mới trở nên như vậy. Thật ra cô cũng có nghe nói sơ về người con gái mà Hải từng yêu trước đây. Tuy chưa biết mặt nhau. Nhưng cô đoán được người ấy cũng rất xinh đẹp và giỏi giang không kém Hải. Trúc nhớ lại đêm tân hôn của hai người. Hải vì tiếp khách nên đã uống quá nhiều. Đêm đó anh say mềm nên dựa lên giường là ngủ một giấc sâu cho đến tận ngày hôm sau. Còn Trúc thì lại nằm mơ thấy một cô gái. Người con gái ấy rất xinh đẹp và có một nụ cười rất duyên. Tôi biết cô là Trúc. Được ông bà Châu mai mối cho anh Hải. Nhưng tôi khuyên cô một câu. Người đàn ông này. Không đáng để cô yêu thương và trân trọng đâu. Cô là ai? Tôi chưa từng gặp cô. Tại sao cô biết tên tôi. Và chuyện của tôi nữa? Tại sao cô lại biết tôi với anh Hải quen nhau. Là nhờ gia đình mai mối. Im lặng một hồi. Nga lên tiếng đáp. Vẫn là chất giọng âm giang. Dù cho cô đang đứng ở rất gần Trúc Âm thanh đó khiến cho Trúc rùng mình Và pha lẫn chút sợ hãi Chắc cô đã nghe qua chuyện của tôi và anh Hải rồi Giống dĩ chúng tôi yêu nhau Từ lúc còn là sinh viên Khi cả hai mới ở năm nhất Hai đứa cũng đã có dự định cho tương lai Nhưng gia đình của anh ấy và gia đình tôi Không môn đang hộ đối Nên họ không chấp nhận Cuối cùng chúng tôi chọn cách quyên sinh để được ở bên nhau. Nhưng anh ấy đã phản bội không giữ lời tôi. Anh đã bỏ tôi lại giữa dòng sông để rồi một mình bơi vào bờ. Anh ta khiến tôi không thể siêu thoát. Cô nghĩ đi, một kẻ như vậy có đáng để cô gửi gắm hết phần đời của mình cho anh ta không? À, vậy ra cô chính là Phương Nga hả? Cô là Vương Nga sao? Đúng vậy Tôi là Vương Nga Tôi vì giữ trọn tình cảm của mình Đối với anh ta Mà đã chấp nhận Bỏ xác lại sống vật lễ Thân xác tôi lạnh lẽo Không được siêu thoát Còn anh ta thì chọn sống Sống một cách vui vẻ Và bình yên Tôi sẽ khiến cho tình đàn ông Nằm bên cạnh cô Sống không bằng chết Giờ giấc lời hình bóng đó đã tan biến ngay trước mắt Trúc Trúc giật mình thức dậy Thì Trán đã ướt đẫm mồ hôi Từ đêm hôm ấy Không khi nào Trúc không nghĩ tới giấc mơ Nó quá chân thật Khiến cô không thể tin nổi Phần khác là do mỗi lúc Hải ngủ Anh luôn nói đi nói lại một câu rằng Anh xin em đó tha lỗi cho anh đi Tuy chỉ là nói mớ, nhưng cô tin rằng giấc mơ mà Hải gặp chắc chắn là Phương Nga hiện về. Thường ngày ăn cơm tối xong thì Hải sẽ vào phòng vẽ tranh một lúc rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay thì lại khác, vừa mới ăn tối xong, anh dắt chiếc xe của mình ra và chạy một mạch đến sông Nhật Lệ. Hải nhìn đồng hồ trên tay. Đã 9 giờ tối, ở đây mọi người đều đã ngủ tự sớm nên cũng ít ai qua lại vào giờ này. Anh đưa mắt nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết. Miệng không ngừng lắm bẩm Nga Anh xin lỗi em Anh không cố ý bỏ lại một mình em ở đây đâu Mấy ngày qua Anh Anh ân hận lắm Anh biết là em trách anh rất nhiều Nhưng mà Nga ơi Tất cả đã qua rồi Kiếp này không thành đôi được Mình hẹn ở kiếp sau nghe em hãy vừa dứt lời thì đột nhiên Những cơn gió mạnh kéo đến làm cho anh không khỏi lạnh sống lưng tuy trong lòng tràn ngập nỗi sợ nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về dòng sông đó bất ngờ bên dưới sông xuất hiện một bóng hình người con gái tóc ướt đẫm làn da trắng bệch gương mặt xanh xao cô dần dần tiến lại gần hải hải theo phản xạ thụt lùi về sau gương mặt tràn đầy nỗi sợ hãi và đầy vẻ kinh ngạc khi cô gái đó từ từ ngất mặt lên nhìn anh Giây phút nhìn rõ được gương mặt của người con gái đó Khiến cho Hải Như chết chân tại chỗ Anh còn nhớ đến tôi sao Anh đã bỏ rơi tôi lại nơi lạnh lẽo này. Bây giờ anh lại thề thốt nữa sao Anh nghĩ là tôi tin anh hả Đối với anh Tôi quá dễ dãi rồi Tôi sẽ cho anh thấu hiểu được Cái cảm giác đau khổ là nó như thế nào Ngài Anh không cố ý đâu Anh không cố ý thật mà Em tha cho anh đi Làm ơn đi nha Kiếp này anh đã phản bội tình yêu của chúng ta Thì đừng có mong anh nói đến kiếp sau Anh là kẻ hai lòng Tôi nói cho các người biết Cuộc hôn nhân này Anh và cô ta Đừng mong có được hạnh phúc Hãy định lên tiếng tiếp tục Thì bỗng đâu đó Một chiếc xe chạy lại đứng ngay gần cầu và lớn tiếng nói. Ê, cậu kia! Đứng dưới cầu làm gì vậy? Đỉnh làm chân giải dọc à? Giờ nói xong anh ta liền kéo Hải ra khỏi thành cầu. Thấy Hải không trả lời anh ta hỏi tiếp. Trời khuya rồi, sương xuống lạnh. Mà sao kỳ lạ vậy ta? Trời lạnh mà cậu đổ mồ hôi nhiều vậy? Hay là cậu đã thấy cái gì? Ừ, tôi không sao. Thôi đi về đi. Anh ta vừa nói liền lên xe chạy đi tiếp. Hải lại gần chiếc xe của mình rồi cũng lên xe để về nhà. Về đến nơi anh thấy cả nhà đều bật đèn sáng khắp nơi. Lúc đặt chân vào trong nhà, anh nghe ông Thắng, ba anh nói. Còn đi đâu mà giờ này mới về vậy? Cũng không nói cho ai biết. Giờ con lo lắng chờ con cả đêm. Đi đâu cũng phải nói cho gia đình biết chứ. Hải không đáp đi thẳng một mạch vào trong phòng. Thấy Hải đã về nhà an toàn Trong lòng Trúc cũng yên tâm phần nào Cô giả vờ nằm trên giường Nhắm mắt lại như đang ngủ Ngày hôm sau Cả nhà không thấy Hải dậy sớm như thường lệ Mà cứ ngủ li bì Nhưng ai đấy cũng nghĩ rằng Do tối qua anh về trễ Rồi bị trúng gió độc Nhiễm sương đêm nên mới như vậy Trúc liền đi nấu cháo và pha nước ấm Để lau người cho anh Trong lúc mây mang Hải vẫn lặp đi lặp lại những câu nói tương tự như đêm trước Anh xin em đó, tha lỗi cho anh đi Đã ba ngày trôi qua Nhưng tình trạng của Hải vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Gia đình ông Thắng và Trúc đều rất lo lắng Ông Thắng liền chở anh đến bệnh viện để khám tổng quát Nhưng kết quả không tìm thấy bệnh Không tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào Dù cho bác sĩ đã làm hết tất cả các xét nghiệm cho Hải Các bác sĩ quyết định giữ anh ở lại để theo dõi. Trúc cũng ở lại phòng bệnh với anh. Còn ông Thắng và bà Châu thì đi làm thủ tục nhập viện. Vì bệnh viện quá tải nên người ở lại chăm nuôi cũng hạn chế. Vì vậy có mỗi mình Trúc ở lại để chăm sóc cho anh mà thôi. Tối hôm đó, anh được bác sĩ chích cho một mũi thuốc an thần. Nên Hải đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy được cửu sớm và sâu giấc, nhưng Hải không thể nào thoát ra được những giấc mơ. Mà khiến anh hàng đêm phải suy nhược tinh thần Trúc ngồi kế bên thấy anh đổ mồ hôi ngày càng nhiều Miệng luôn lẩm bẩm không thành lời Một giọng nói gian dọng từ cửa sổ của căn phòng cũ kỹ Nhưng không một ai nghe thấy ngoại trừ Hải Sẽ không có nơi nào cứu được anh đâu Anh Hải à Tôi xin cô đó Tôi xin cô tha cho anh Hải đi Tôi với cô không thù không quán Nếu muốn anh Hải hạnh phúc Thay vì kéo anh Hải theo Sao cô không chúc phúc cho tôi và anh ấy chứ Dứt lời Thanh Trúc đã nghe một giọng nói ma mị Và quái đảng gian lên trong căn phòng Mặc dù không thấy Nga hiện ra Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi Cũng khiến cô đủ sợ hãi Chúc phúc cho cô sao Cô nói chuyện cái gì vậy Tôi ở dưới này lạnh lẽo cô độc Tương lai của tôi còn rộng mở Là ai đã khiến tôi ra nông nỗi này? Nếu đổi lại là cô, cô có tha thứ không? Cô có thể mở lòng chúc phúc cho kẻ đã phản bội cô không? Trúc còn chưa kịp nói thêm lời nào, thì âm thanh đó đã không còn nữa. Hải nằm ở bệnh viện đúng một tuần lễ, nhưng bác sĩ vẫn chưa tìm ra bệnh. Các bác sĩ đành cho anh xuất viện và kê đơn thuốc. Trải qua vài ngày tâm trạng của Hải cũng đã đỡ hơn một chút. Con thấy chồng người sao rồi Có chuyện gì nói cho ba mẹ nghe đi Dạ không có Dạo này Con hơi mệt thôi Con hay gặp ác mộng Ác mộng là sao Ác mộng gì mà khiến con ra nông nổi này chứ Con gặp Nga tôi nào con cũng gặp cổ Cổ muốn bắt con đi theo Con Nga hả Không phải nó bỏ xứ đi rồi sao Rồi con mẹ nói nữa Bà ta cũng biến đi đâu mất tiêu bao lâu nay rồi mà Sao con gặp nó được Đến nước này hãy không giấu ông bà nữa Đem toàn bộ sự việc kể hết cho ông bà nghe Nghe xong hai ông bà đều chết lặng Một lúc sau bà Châu lên tiếng trách móc Sao mày ngu thế hả con Thôi chuyện cũng đã qua lâu rồi Ba mẹ đừng có bận tâm nữa Con thấy bây giờ mình có để anh Hải thoải mái đầu óc đi cho nhẹ người Chứ... Ba mẹ cứ tra hỏi rồi trách mắng. Anh ấy lại cổ tâm thêm. Ông bà Châu nghe Trúc nói như vậy thì không hỏi thêm một điều nào nữa. hãy nằm nghỉ ngơi một lúc. Khoảng 10 giờ tối anh lại vội vàng lấy xe ra ngoài. Trúc và ông bà Châu có hỏi nhưng anh chỉ bảo đi công chuyện một lát rồi sẽ về. Trúc ở nhà cứ lo âu mãi không thôi. Trong lòng cứ nôn nao khó chịu. Cô nói với ông Thắng và bà Châu đi tiệm anh thử. Vì ngồi chờ hoài cũng không phải là cách. Vậy là cả ba đi tìm kiếm hải khắp nơi, gặp ai cũng hỏi thăm có gặp anh không. Vừa thấm mệt vừa lo lắng, không biết tìm anh ở đâu. Thì đột nhiên Trúc nghĩ tới một nơi, đó là dòng sông Nhật Lệ. Khi cả ba chạy đến cây cầu bắt qua sông Nhật Lệ thì không thấy hải đâu. Nhưng lại thấy chiếc xe của anh đang dựng ở dưới chân cầu. Biết có chuyện chẳng lành, cả ba đều hô quán kêu mọi người đến giúp. Thấy có tiếng kêu cứu, mọi người xung quanh khu vực đó liền chạy lại đứng đông nghẹt, hỏi ra mới biết là đã có người nhảy cầu quyên sinh. Không ai bảo ai, những người làm nghề chài lưới trên dòng sông này liền lấy ghe chèo ra sông để phụ giúp tìm kiếm. Sau hơn một hồi tìm kiếm thì trong số đó đã phát hiện ra xác của hải. Khi đưa được xác hải lên bờ, ông bà Châu và Trúc liền chạy lại ôm choàn lấy hải mà gào khóc thảm thiết. Thấy Hải chết tức tuổi như vậy ai cũng bất ngờ. Bởi anh là một người con hiếu thảo vừa có tài vừa giỏi giang. Vậy mà lại nghĩ quẩn như vậy đúng là đáng tiếc. Riêng Trúc thì biết rõ nguyên do. Vì Phương Nga quá yêu Hải nên cô ta đã quyết định kéo anh đi theo. Và một phần nữa cũng là ở cô. Cô nghĩ bản thân cũng là người gián tiếp gây ra cái chết của Hải. Bởi nếu cả hai bên gia đình không làm mai mối cho nhau có lẽ bây giờ Hải vẫn còn sống Nghĩ vậy, vừa lo xong đám tang cho chồng, cô bàn bạc với gia đình xây một ngôi miếu cho Hải và Nga. Xem như là lời xin lỗi của mình đến với cả hai. Ngôi miếu được xây bên dòng sông Nhật Lệ. Mọi người đặt tên cho ngôi miếu này là miếu uyên ương. Bởi lẽ ngôi miếu này được lập ra cho một cặp uyên ương sống không có nhau thì nguyện chết cùng nhau. Từ khi ngôi miếu này được lập, mọi người rất hay đến đây để thắp nhang và cầu nguyện cho tình duyên của mình. những cặp đôi yêu nhau ai ai cũng biết đến ngôi miếu này vì nó rất linh thiêng những ai chưa vợ chưa chồng đến đây cầu sinh thì thời gian sau lại có người để ý rồi cũng nên duyên vợ chồng ngôi miếu này tồn tại từ đời này qua đời khác bởi sự linh thiêng của nó vang xa khắp vùng ai ai cũng biết đến nó còn trúc thì ngày ngày cô vẫn cứ tới miếu để quét dọn sạch sẽ và luôn cầu chúc cho hải và nga với suối vàng luôn luôn hạnh phúc Bản thân Trúc lại chọn cho mình một cuộc sống cô độc Trúc quyết định xuống tóc đi tu Và cũng là người canh giữ cho ngôi miếu này Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Duyên âm của tác giả Vũ Thiên Tinh Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và con giấc Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo